Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các người muốn làm gì? Bắt cóc hay là dụ dỗ? Các người cũng quá lớn gan rồi Ha! Cô là chị nó Người đàn ông cười nhạo nói Sau đó nổi nóng ác độc nói Mẹ nó! Cô đừng có giả bộ Bọn tôi đóng chất ở con đường này bao lâu nay Còn có thể phạm sai lầm sao? Đừng có phá hưu chuyện tốt của bọn tôi Để đứa nhỏ xuống rồi đi đi Bọn tôi bảo đảm không tìm cô làm phiền Anh cút sao một chút cho tôi Thiên nhu cáo kỉnh nói xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cũng rỉ ra mồ hôi. Lôi kéo chỉnh lăn y thuộc lùi lại từng bước, lấy điện thoại di động ra chỉa về phía anh ta. Nói cho anh biết, tôi đã báo cảnh sát rồi, anh cho rằng tôi tự mình xông tới à? Anh động đến tôi thử một cái xem, động đến bứa bé này thử một cái xem, anh dám không? Còn điếm này, tên đàn ông tức giận, chát, một cái tắt vang dội quang trên mặt cô. Đực đạo hung ác làm cho điện thoại di động trong tay thiên nhu rớt xuống đất. Cô đau đến dê một tiếng, chân mềm nhũn lảo đảo suýt té ngã. Đánh xong, tên đàn ông đi nhặt điện thoại di động của cô lên, hai người súng lại, nhìn danh sách cuộc gọi gần đây, quả nhiên, thế số 110 ở trên màn hình, cuộc trò chuyện hơn 2 phút đồng hồ, bọn họ sự tới mức vội vàng quăng bỏ điện thoại di động, tức giận nhấc chân đạp về phía cô. Còn mẹ nó, mày đúng là giả báo cảnh sát, làm hư chuyện tốt của ông." Tên đàn ông hùng hùng, hùng hổ hổ. Thế như ông cổ Trình Lan Y, chân đầu của đứa bé vào trong lồng ngực của mình thật chặt. Nhận chịu mấy đá, cả người bị đạt té quỵ dưới đất Anh cứ đổi điên đi Đợi cảnh sát đến thì một người cũng chạy không thoát Thiên Nhu ôm đưa bé, gào lên Được rồi, mẹ nó, mày điên đủ chưa? Người đàn ông kia ác độc nói Còn không mau chạy Người đàn ông bị mắng lại tùy tiện bổ thêm mấy cái đá Bị người bên cạnh kéo chạy thật nhanh Biến mất trong bóng đêm mờ mịt Trên lưng vô cùng đau đớn Nhưng bị sự sợ hãi phân tán Thiên Nhu chỉ cảm thấy cả người dính mồ hôi khó chịu Hồi lâu mới dám buông đưa bé trong ngực ra, nắm vai cô bé, tay cũng đang run rẩy không ngừng. Có chuyện gì không? Bạn nhỏ có bị thương không? Có phải bị sợ sợ hay không? Trên mặt Thiên Nhu đầy mồ hôi, tóc dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khóe miệng xinh đỏ, vỗ nhảy nhẹ mặt của Trình Lan Y để cô bé thanh tỉnh lại. Trình Lan Y hoàn toàn bị sợ đến chóng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lần này là bị hoảng sợ thật sự, cứ thất thần sững sờ tại chỗ, Thiên Nhu cũng sợ tới mức muốn khóc ngẹn ngào nhìn cô bé, "Em đừng hù dọa chị, có phải bị thương ở chỗ nào rồi không? Cho chị nhìn một cái, có đau không?" Trình Liên Y chỉ cảm giác được đang ở trong một vòng tay ấm áp dưới bầu trời đêm bắt đầu lạnh lạnh. Bàn tay nhỏ lạnh buốt nắm chặt y phục của Thiên Nhu, nắm thật chặt, chậm rãi nhích môi, "oa" một tiếng khóc lên. Tiếng khóc lớn của một đứa bé vang dội trên đường phố vắng lặng trống trải, sự căng thẳng trong lòng Thiên Nhu lúc này mới chợt buông lỏng, chỉ cảm thấy trong ngực ấm áp Trình Nan Y gào khóc, ôm chặt lấy cổ của cô. "Không sao, không sao, có chị ở đây rồi, đừng khóc." Thiên Nhu vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô bé, cảm giác được cô bé đang run rẩy kịch liệt, cô vô cùng đau lòng. Trời đêm buồn tẻ trống vắng, Thiên Nhu mua một ly trà sữa nóng ở ven đường, quay lại nhẹ nhàng bỏ vào trong tay của Trình Lan Y. Trên khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy nước mắt, cô bé bưng lấy trà sữa, đôi mắt to tròn trong suốt nhìn nhìn cô, rốt cuộc cũng mở miệng nói một câu đầu tiên. Cảm ơn chị Thiên Nhu thở phào nhẹ nhõm Ngồi sổm xuống cùng nhìn bầu trời đêm với cô bé Không nhịn được nhẹ dọng hỏi Bạn nhỏ em đi lạc à Có biết địa chỉ nhà hay không Chị đưa em về nhà được không Chỉ năn y lắc đầu một cái Bàn tay nhỏ bé khải khải ống hút Thưởng thức hương vị trà sữa quen thuộc Thiên Nhu có chút kỳ quái Vẫn kiên nhẫn hỏi Vậy em tên gì hả Y Y Thiên Nhu cứng họng Thanh âm càng thêm ái mái hỏi Ý chị là tên họ đầy đủ của em, ba mẹ của em tên gì, bọn họ làm việc ở nơi nào em biết không, chị có thể giúp em liên lạc với ba mẹ, sau đó đưa em về nhà. Chị lặng y tiếp tục lắc đầu, căn bản là lực chủ ý cũng không ở trên người cô, cắm đầu cắm cổ uống trà sữa. Thêm như cảm thấy có phần khó hiểu, theo bản năng cô thấy đứa bé này rất kỳ quái. Cô đứng lên, lùi về phía sau một bước, ngẫm nghĩ rồi nói, vậy chị sẽ không quan tâm em được nữa, em không có tên họ đầy đủ, Lỡ em là người xấu thì làm sao bây giờ Chị đã cứu em một lần Hiện giờ lại không có cách nào đưa em về nhà yi yi em phải tự bảo vệ mình cho tốt nha Chị đi đây Nói xong cô liền di chuyển bước chân Chỉnh năn y sửng sốt Nâng đôi mắt lên nhìn bóng dáng cô rời đi Cô bé lại oa một khởi khóc lên Dù sao cũng là một đứa bé Không có chút cảm giác an toàn nào Thiên nhu sự tới mức chạy trở lại một lần nữa Ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé Nhẹ giọng nói Được rồi được rồi yi yi đừng khóc Chị dẫn em về được không? Về nhà của chị, yi y đừng khóc. Lần này Trình Lân Y đã có kinh nghiệm, nắm thật chặt tay của cô không buông ra. Không thể giải thích được, ở trên đường đúng phải một đứa bé không hiểu sao lại cứu cô bé, vẫn không hiểu tại sao lại mang cô bé về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net